Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô gái xinh đẹp Bên dưới là Trần Ngập say đặc Các tiêu liệu về giao cảnh của cô gái kia Đây là cái gì hả Cô mần tuấn tú hơi trầm xuống Ánh mắt có chịu nhìn chằm chằm vào âu dùng viễn Chính là chiếu chỉ xem mắt Cậu không thấy sao hả âu dùng viễn về mặt vô tội Đừng có mà coi thường tập tài liệu này Những bên nữ bên trong Tất cả đều đã được lựa chọn kỹ càng Họ hoàn toàn là những tụ nữ nổi tiếng Thái hậu sang nay đã hạ trì rồi ngày chuyên tâm chú ý một chút cẩn thận thầm diệt một lần rồi sau đó đem những người vừa mắt lập thành danh sách vòng tuyển lão nhân ra bà sẽ sai người an bài ngày hẹn cho hai người gặp mặt ăn một bữa cơm xem mắt ư nhầm thiếu hai nhướng mày lên Âu dùngễn cật đầu thao thao bất tuyệt nói tiếp lão đại ạ Tôi đương nhiên biết cậu còn chưa có ý định kết hôn nhưng mà cậu cũng đã sắp 30 tuổi rồi tự do tự tại qua 30 năm đầu của cuộc đời rồi bây giờ yêu cầu cậu cưới một cô vợ làm ấm giường. Nhân tiện, sinh hai thằng cô nói giỏi tông đường cũng đâu có gì là quá đáng chứ. Thái hậu đại nhân lần này rất là quyết tâm. Sáng sớm đã triệu tập tiểu nhân, dùng lời lãnh nghiêm khắc răn dạy một phen. Tuy rằng tôi đã cố gắng hết sức giải phê cho cậu, nhưng thái hậu hiển nhiên là không thể lây chuyển, hơn nữa đã ra tối hậu thư rồi. Nếu không muốn, thì cậu hãy tự tìm một nàng kiểu thê cho mình. Còn không thì chính bà sẽ đi nhờ người ta, đến nhà của triệu lệ linh cầu hôn, lão đại à. Đột ngột nhìn thấy động tác của nhầm thiếu hài anh nhất thời giống như bị sét đánh mà nhảy dựng lên cho dù phản ứng của hắn có nhanh hơn thì nhâm tiếu hoài tay chân cũng đã gọn càng đem toàn bộ đống tài liệu kia vứt hết vào thùng rác xong rồi xong rồi âu dùng biển vô thương cứu chữa chỉ có thể vòng quanh thùng rác duỗi thằng chân mà khóc thét tôi nói nhầm lão đại à cậu thật đúng là tốt quá đi cậu làm thế này thì bảo tôi phải hồi báo thái hậu đại nhân như thế nào hả chẳng lẽ cậu thật sự muốn lấy con hàng điêu hoa gian xào kia sao Triệu Lệ Linh là cô nàng điêu ngoan nổi tiếng trong giới xã sao. Từ lúc trong buổi yến tiệc, vừa gặp đã yêu về nhầm thiếu hài, liền triển khai hành động liên tiếp nhiệt tình bừng bừng như lửa. Chỉ tiết hành động của cô ta lại càng thêm chứng minh một điều, đó là câu danh nhân. Nữ theo đuổi nam dễ hơn nam theo đuổi nữ, không thể áp dụng với nhầm thiếu hài. Nhầm thiếu hài không cho là đúng mà lơm hắn một cái. Tuy rằng Triệu Lệ Linh lấy lòng nhầm thiếu hài không thành công, nhưng đã thông minh mà biết đi đường khác, tập trung tấn công về phía Nhâm Mẫu. Bất quả, nếu Nhâm Tiếu Hoài là một đứa con có hiếu, thì Nhâm Mẫu tuyệt đối lại là một người hiếu tử, hiếu thuận với con. Từ sau khi chồng qua đời, con trai đã trở thành đối tượng chú ý duy nhất của Nhâm Mẫu theo phòng tuần hoàn, xuất xá tổng phu, phu tư tông tử. Chính vì thế, những lời hôm nay cùng lắm chỉ là nói như vậy mà thôi. Nhâm Tiếu Hoài hoàn toàn không lo lắng rằng mẹ mình thật sự, Sẽ thay anh đến triệu gia cậu hôn Vậy thì làm sao cậu còn Nhằm thiếu hay hết cầm về phía thùng rác Những nàng thục nữ trong đó Có người nào chúng ta chưa gặp qua Ở các hội nghị xã giao hay không hả Nếu như muốn thì tôi đã sớm kết hôn rồi Còn phải chờ cho đến tận bây giờ hay sao Vị trí nhân thiếu phu nhân sở dĩ Vẫn còn bỏ trống đến tận bây giờ Ngoại trừ bởi vì anh bận công việc Công tác không có thời gian xa Kỳ thật cũng là vì Khi anh gặp những cô gái đủ tiêu chuẩn mà dù bọn họ đều tuyệt vời cả về ngoại hình lẫn tính cách nhưng không có một ai có thể khiến anh để ý nói gì đến việc có ý định kết hôn đây nhưng mà không có gì phải nhung nhị gì hết nhâm thiếu hài nham Tiếu hai đua tay cắt đứt bài thuyết trình chàng giang đại hài cáo dài không dứt mà hắn đã sớm chuẩn bị cậu yên tâm đi tôi không phủ nhận mình yêu thích công việc hơn là có hứng thú với phụ nữ nhưng tôi biết rất rõ mình là người thừa kế duy nhất của nhâm gia có nghĩa vụ phải nối dõi tông đường Cho nên tôi nhất định sẽ kết hôn Vậy thì tốt rồi Nhưng bất quả trọng điểm là khi nào Anh cũng không muốn suốt ngày bị thái hậu triệu đến gọi đi nha Đương nhiên Nhìn bộ dáng thông suốt của anh Nhằm tiếu hải biết rõ chỗ có xử của Âu Sùng Viễn Nên lại càng xấu xa trêu đùa nói tiếp Không phải là bây giờ Việc nhỏ này cứ để đỏ đá Đợi sau khi tôi từ Nhật Bản trở về Sẽ dành thời gian để mà giải quyết Điều quan trọng bây giờ Là ngày mai sau khi tôi bay Nhật Bản Công ty này sẽ giao lại cho cậu Nhật bản ư Thư ký Thuyền Sơn à Xin chào, phó giám sát y đăng Thưa ký truyền của tổng tài Thuyền Sơn Vừa thấy có người tiến đến Liền đứng dậy Nốt đỏ của điện thoại trên bàn đột nhiên bật sáng Một giọng nói bị nghiêm truyền ra Thuyền Sơn à Mang vào ba tách trà Dạ vâng Đèn đa tắt Người vừa tới liền cất tiếng hỏi Tổng tài đang thu ky rieng cua tong tai thuyen son vua thay co nguoi tien đen lien đung day not đo cua đien thoai tren ban đot nhien bat sang mot giong khách trong văn phòng sao Dạ vâng ạ ngoài y đằng long tên sinh ra còn có một người đến từ đài loan là tổng tài của tập đoàn lôi phong nhầm tiếu hài tiên sinh xin hỏi phó giám sát có chuyện gì hay không ạ không có việc gì cả cô mang trả vào đi y đằng chân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net